Mà sao không thấy em Gió hiu hiu lồng bóng nghe lạnh thêm Chiều mù sương hay mù khối thuốc anh Em không lại anh nhủ lòng Sao đây em cứ hẹn chiều mai Rồi lại không thấy em Áo ai xanh hờ hứng đi vào đêm Mời một giây nghe bằng thế ký sâu Em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau Chắc tại chiều hôm qua không còn nắng Để thêm hồng đôi ma thấm dài nhần Chắc tại mưa nơi vùng xa tiết đó Sờ mưa lạc đường làm ướt áo em Tại ngày hôm kia em gần khâu Anh vùng về quên lau mắt thu mưa Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nha Để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay Trời buồn trời chuyên mưa đó không Biết yêu em là biết nghe chờ mong uyên tình yêu muôn đời kiếp đen này nàng cứ quên hẹn ngoài chàng cứ mong chờ a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 Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến này Nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến này Nàng cứ quên hẹn hoài Chàng cứ mong chờ ai